về sao thời đi hoa đã chót mang làm vết tội tình ngắm nhìn ngài chết khổ hình chỉ biết buồn lặng thinh thầm nguyện ngắm lời kinh cúi đầu lòng con chăn trở hồn con than thở con kiếp người buồn nhớ từng sống thở để chua mãi trong chờ Cao vời như sông suối biển khơi chạy đến mọi nơi ngài nguồn nước muôn đời được ban xuống từ trời mang thân hình ta tới vẫn giang tay vời vợi mời gọi con đến nơi hương tình phùng ân chơi ôi tình chua dạng ơi để lại quang đời bôn ba thân xa đoạ lấp dấu tội nhòa mối tình chẳng mấy thật thà và chặng lòng vị tha trong đời sống phồn hoa cúi đầu mặt đẫm lệ nhòa từ giá xa đoạ để trở về cùng cha ngài sẽ bỏ qua được ơn thánh giao hòa.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 cao vời như sông suối biển khơi chạy đến mọi nơi ngài nguồn nước muôn đời được ban xuống từ trời mang thân hình ta tới vẫn dang tay vời vời mời gọi con đến nơi hưởng tình phúc ân trời ôi tình chúa dạng người để lại quang đời bôn ba thân xa đó. lạy mấy thật tha và chẳng lòng vị tha trong đời sống phồn hoa cúi đầu mặt đẫm lệ nhòa từ giá xa đọa để trở về cùng cha ngài sẽ bỏ qua được ơn thánh giao hòa cúi đầu mặt đẫm lệ nhòa từ giá xa đọa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 Hãy subscribe cho bỏ qua được